Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chút nữa ông của bạn nhậu đó Mỹ dạ nhỏ rồi quay trở vào bếp Lấy một cái giỏ tre Rồi xăm xăm đi về hướng mở sông mất hút Bà hai trông theo lặng lẽ thở dài Mặt trời đã đứng bóc mà Mỹ vẫn chưa về Bà hai đi ra đi vào trông ngóng Cuối cùng bà đành phải xuống bếp lo bữa cơm trưa Hôm nay ông hai cũng đi làm ruộng lâu hơn ngày thường Lúc phải tới nhà Nhìn vẻ mặt của ông thật lạ lùng Bà hai họ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 Bà không dám lay like ông dậy để chia sẻ nỗi lo âu đang lớn dần trong bụng Vừa thấy bóng hai chị em cậu tư mà cuốn quýt hỏi rồi Hai đứa có thấy con Mỹ ngoài sông không? Cô ba còn đang ngơ ngác Thì cậu tư như linh tính có chuyện không lành Mà nói sao? Mỹ làm gì? Giọng bà hai run run Sáng nay má bảo nó ra sông Bắt cho ba mảnh mờ ốc Nhưng không biết tại sao Nó đi từ sớm tới giờ mà chưa có vẻ Mà nóng ruột quá Chưa nghe mẹ nói hết câu Cậu tư buông rơi cái giỏ đang sách trên tay Chạy vội ra phía bờ sông Cô ba cũng lật lật chạy theo em Hai chị em chạy dọc theo bờ sông Vừa chạy vừa cất tiếng gọn Ban đầu cậu tư còn gọn nhỏ Lát sau cậu gọn to lên Giọng cuốn cuộn sợ hãi Cô ba đi sò hỏi mấy nhà bên cạnh Thử xem từ sáng đến giờ Có ai nhìn thấy mị không Nhưng tất cả đều lắc đầu Thấy trời gần tối Đám người làm công lũ lượt kéo nhau về Mà hai đứa con của bà vẫn chưa quay lại Bà hai lúc này vô cục hoảng hốt Bà gọi ông hai dậy Rồi hối bọn người chạy đi tìm giúp Hai binh bờ sông Đẹp bước sáng rực Kẻ lặn mò người kéo lưới Tiếng kêu gọi dạy làng dạy xóm Đến gần 10 giờ đêm Công cuộc tìm kiếm coi như vô phòng Hai chị em cậu tư thất hẻo ra về Vừa trông thấy con Bà hai mếu máu Có thấy dấu vết gì không có Cô ba buồn bãi lắc đầu Rồi đi ra sau nhà giữ chân Cậu Tư thì buồn không nói được tiếng nào Để nguyên buồn xỉn trên cơ thể Cơ thế nằm dài xuống vang Ông hai gợi ý Hay là nó tự ý bỏ đi rồi Vừa nghe cha nói như vậy Cậu Tư đứng phát dậy Chạy vội vào phòng Mỹ Bà hai, cô ba cũng lật lật chạy theo Cô ba soi đèn khắp phòng Phát hiện một tờ giấy cấp tư để trên bàn Đồng thời phát hiện các túi quần áo Quần nguyên vẹn của Mỹ dưới chân giường Đọc mấy dòng chứ nguồn hoàng, cậu tư không ngăn được dòng nước mắt, cậu dên lên thống thiết. Vì, anh đã dạy em rồi, sao không chịu nghe em? Sao em lại dại rồi bỏ đi như vậy? Anh biết tìm kiếm mẹ con em ở đâu? Bà hai cô tư không dám nói một lời nào để an ủi cậu. Cả hai len lén lùi ra khỏi phòng, để cho cậu tư ở lại một mình, với nỗi sống vô bỏ bến.